đối phương ít nhất cũng có tu vi linh hồn dai trung kỳ trong lòng lâm khiếu đường thầm biết bản thân có lẽ đấu không lại thế nhưng hắc ám long kỵ có tốc độ hoàn toàn ngược lại so với thân hình khổng lồ cồng kềnh của nó thậm chí có thể trong nháy mắt hoàn thành không gian chuyển di long ngữ ma pháp có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với nhân tộc mặc niệm chú ngữ ma pháp Lâm khiếu đừng bỗng nhiên huyễn hóa thành chín đạo hư ảnh nhằm thẳng về hướng Tát La Gia. Khóe miệng Tát La Gia nhẹ nhàng nhếch lên, rất coi thường nghênh đón. Hơn 100 năm phối hợp với nhau, tòa kỵ của Tát La Gia sớm đã hợp nhất với ý nghĩ chủ nhân. Trong miệng hắc ám cự long phun ra một đoàn hỏa diễm màu đen đánh thẳng vào hướng chín đạo hư ảnh. Bất quá vòng vây của hỏa diễm chỉ có thể bao trùm ba đạo hư ảnh. Còn sáu đạo hư ảnh khác thì bị thương khí của Tát La Gia tấn công. Cái gì? Công kích hoàn tất, Tát La Gia bỗng nhiên kêu lên cả kinh. Chín đạo hư ảnh cư nhiên toàn bộ là giả. Phía sau có một đạo kim quang nắm lấy kẽ hở, trong nháy mắt bắn tới. Thần sắc của Tát La Gia ngưng trọng, dưới chân điểm nhẹ vào đầu hắc ám cự long. Tiếp đó, toàn bộ không gian như vạn bèo. Thân thể to lớn của hắc ám cử long trong không trung đột nhiên biến mất không thấy Thành công tránh thoát được đối phương Lâm khiếu đừng ôm lấy tân Tây Á độn phi Liều mạng hướng về phía Tây Nam vọt tới Thế nhưng chưa bỏ chạy được xa Lâm khiếu đừng lại cảm thấy phía trước có một cố khí tức nguyên lực cường đại dần dần ngưng tụ thành hình Tát ra la đột nhiên xuất hiện phía trước phương hướng và bản thân đang định đào tẩu Phải chiến rồi Lâm khiếu đừng há quyết tâm, cũng không hề đình chỉ tốc độ phi hành, trực tiếp vọt tới. Ba mươi sáu kim thủ hầu như đồng thời xuất hiện xung quanh tát la ra, bao vây bên trong. Ba mươi sáu phương hướng, ba mươi sáu điểm bao vây khác nhau, đồng thời bị tập kích. Thế nhưng tát la ra không hề hoang mang, nguyên lực vận chuyển, thanh trường thương màu đen trong tay theo gió nhẹ nhàng khởi vũ Bình tĩnh chống đỡ toàn bộ đòn tấn công của ba mươi sáu kim thủ. Nhìn tát la ra huy động trường thương giống như có ba đầu sáu tay. Lâm khiếu đường âm thầm cảm thấy kinh hãi. Người này so với tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Lập tức vận chuyển huyễn hóa thành trường thương màu vàng. Nắm chắc trong tay, mạnh mẽ ném tới. hắc ám cử long cũng không hề rảnh rỗi. Vừa nhìn thấy trường thương màu vàng mạnh mẽ lao tới. Nhất thời phun ra một đạo hắc hỏa long tức. Nhưng mà long tức đối với trường thương bằng nguyên lực thực chất hóa lại không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Hầu như không hề sản sinh ra hiệu quả chống đỡ nào. Trường thương vẫn thẳng tắp bắn về phía tát la ra. Trong đôi mắt yêu dị của tát la ra rõ ràng hiện lên một tia kinh dị. Dơ thanh trường thương màu đen lên chống đỡ chính diện. Một tiếng ba chạm trầm muộn thật lớn. Cánh tay tát la ra tê dài. Thân hình cũng từ trên đỉnh đầu hắc ám long kỷ văng ngược lại, rời khỏi vị trí đến mười mấy trượng mới có thể đứng vững thân hình. Tát la ra chưa từng gặp qua kỹ nghệ như thế này, lạnh lùng nhìn lâm khiếu đường huyền phù xa xa, dựng thẳng thanh trường thương trong tay, toa một tiếng bắn tới. Lâm khiếu đường kinh hãi, không ngờ tới tát la ra đã khi khai hắc ám long kỵ mà còn có năng lực tấn công mạnh mẽ đến như vậy. chức nghiệp đặc thù của hắn, một kỵ sĩ mà không có toa kỵ không khác gì so với tu luyện giả nửa tàn phế của các chức nghiệp khác. Chín đạo sa thuận xoay tròn trong nháy mắt hình thành trước người Lâm Khiếu Đường, thế nhưng chín đạo sa thuận trùng điệp chỉ tạo thành một chút trở ngại nho nhỏ cho Tát La Gia, không hề chống lại được thế tấn công sắc bén của thanh trường thương màu đen phía trước. Lúc này, Lâm Khiếu Đường mong muốn trong tay có một thanh cự kiếm biết bao. Đáng tiếc Ngân Tinh đã vỡ vụn, lại một thanh trường thương màu vàng nhạt do nguyên lực thực chất hóa xuất hiện trong tay lâm khiếu đường, vũ khí có thể sử dụng hiện tại, cũng chỉ còn có nó mà thôi. Ba chạm kịch liệt, trường thương màu đen và trường thương màu vàng nhạt đối chọi mãnh liệt cùng một chỗ, dưới tác dụng của lực phản chấn cực kỳ cường đại, lâm khiếu đường và tát la ra đồng thời lui ngược lại. Lâm khiếu đừng nắm thấy thời cơ hai bên cùng văng ngược trở lại xoay người lần thứ hai độn phi mà đi, lúc này mà tác chiến có thể nói cực kỳ bất lợi, đối với so với chính mình không những cao hơn một dai, mà bản thân hiện tại còn phải ôm tân Tây Á bị thương, chỉ có thể dùng một tay để tác chiến, vô luận như thế nào đi nữa, chạy trốn là cách tốt nhất. Tát la ra khinh mệt nhìn mũi tên màu vàng đang độn phi trước mặt, thân ảnh trong hư không nhóng lên đã biến mất, sau đó lại hiện ra ngăn cản trước mặt lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường lại một lần nữa khiếp sợ, chủ nhân, người đi trước, không cần phải lo lắng cho ta. Tân Tây Á nằm trong lòng lâm khiếu đường suy yếu nói, lâm khiếu đường đề phòng nhìn tát la ra huyền phù trước mặt thản niên nói, nếu như ngươi bị bắt đi... Vậy thì ta đào tẩu có ích lợi gì? Thông qua nguyên linh của ngươi có thể đơn giản truy tung được ta. Cho dù không có ước thúc linh hồn thì ta cũng tuyệt đối không bỏ lại ngươi. Chúng ta chính là cộng tác. Ta sẽ không bỏ lại cộng tác của mình mặc kệ. Nếu như muốn bỏ lại ngươi thì ta đã bỏ lại rồi không cần chờ đến tận bây giờ. Những câu ngốc nghếch như vậy từ này không được nói nữa. Lời nói vô cùng lãnh đạm thế nhưng lại làm cho trong lòng tân Tây Á vô cùng cảm động. Chuyện cũ lần thứ hai hiện ra trong đầu Một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống gương mặt Nguyên lai like bản thân không phải là một công cụ giết chóc Vẫn khổ cực cố gắng nâng đầu lên Không biết vì sao lúc này lại chậm rãi hướng về phía lồng ngực rộng rãi trước mặt cúi xuống Không dám rửa quá mạnh chỉ là nhẹ nhàng rửa sát vào mà thôi Thế cũng đã quá đủ rồi Vậy tân Tây Á làm sao bây giờ Mặc kệ nó đi Nàng bất quá chỉ là một tiểu tạp chủng mà thôi, lại không phải là thành viên giống chúng ta, mang theo nàng sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Đúng vậy, không cần lo lắng cho nàng ta, truyền thuyết từ lâu đời đã từng giảng qua một vị đồng thời có huyết thống nhân loại và một nửa huyết thống của ám gia tinh linh sau khi trưởng thành lại chuyển hóa thành ác ma, tổ tiên tuyệt đối không lừa gạt chúng ta đâu. Trong ánh mắt của nàng ta tràn đầy sự tham lam của nhân loại Không biết trước kia vì sao Lý Khắc thôn trưởng lại đi thu lưu một nữ tử ám dạ tinh linh từ bên ngoài trở về Từ khi nàng ta đến nơi này Người trong thôn không có đến một ngày sống yên ổn Sao lại có thể sinh ra loại tạp chủng như thế này cơ chứ Nếu không phải mẫu thân của nàng ta mang theo kiểu ra đến Thì làm sao chúng ta phải bỏ làng xóm rời đi Mang theo ta đi Ta sẽ nghe lời mà một khu đất sát biên giới phong ma đại lục bên ngoài một thôn trang của ám gia tinh linh có một tiểu cô nương tên là Tân Tây Á dương mắt hy vọng nhìn thôn dân và tinh linh bộ đội chuẩn bị tiến hành di chuyển không ai thèm để ý đến tiểu cô nương tiểu cô nương vẫn bướng bỉnh đi theo đoàn người tiểu cô nương tuy rằng nhìn qua nhiều nhất chỉ tầm hơn 10 tuổi Thế nhưng thọ mệnh và thời kỳ sinh trưởng của ám gia tinh linh dài hơn nhân loại rất nhiều. Kỳ thực tiểu cô nương ở lại thôn trang này đã hơn 60 năm. Tiếp qua vài chục năm tiểu cô nương sẽ bắt đầu trưởng thành. Tiểu cô nương biết nếu như thất tán với bộ đội tinh linh. Bản thân một mình đối mặt với thế giới xung quanh sợ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như lạc đường trong hắc ám xâm lâm thì chỉ có một kết cục đó là cái chết. Bỏ đi... Cách hài tử của ta xa ra. Cút. Đem nàng lưu lại xem như dành cho người đến trả thù. Một cây đại thụ sát biên giới làng của ám dạ tinh linh có một chiếc lồng được bệnh bằng dây thừng. Một gã tiểu cô nương vẻ mặt bất lực đang bị nhốt bên trong. Lễ chảy đầy mặt. Vô luận là nàng la hết hay giải rũa như thế nào đi nữa cũng không thể làm nên chuyện gì. Những người khác đều đã đi hết. Đem làng nhốt vào trong một chiếc lồng lạnh lẽo. Để nàng ở lại đợi kẻ thù không biết tên. Một đêm lại một đêm cực kỳ lạnh lẽo trôi qua. Ý thức của tiểu cô nương càng dần càng không rõ ràng. Ngay khi nàng cho rằng bản thân nhất định phải chết. Một tên ma quỷ mặt màu xanh xuất hiện trước mắt nàng. Đem nàng cứu ra khỏi lao lung. Thế nhưng đó lại là lúc bắt đầu cho quãng thời gian nô dịch càng đáng sợ hơn. Rất nhiều năm sau này, tiểu cô nương mới biết được. Gã ma quỷ có khuôn mặt màu xanh ấy chính là quốc vương vĩ đại của La Sát Quốc, kiếm thánh khố ban. Hắn đã bắt nàng thực hiện rất nhiều đợi huấn luyện ma quỷ, nhiều lần ra vào giữa ranh giới sinh tử, điên cuồng tẩy não và cấm chế linh hồn nhằm phá vỡ ý chí của nàng. Trong cuộc sống hắc ám ấy đã làm cho nàng hoàn toàn mất đi phương hướng, thế nhưng sâu trong tâm khảm của nàng vẫn có một loại bản năng cầu sinh mạnh mẽ đã làm cho nàng kiên trì được. Thẳng cho đến tận khi nàng bị đưa cho một gã thanh niên nam tử khá tuấn lãng, tóc đen mắt đen. Từ lúc đó cuộc đời của nàng đã xuất hiện những chuyển biến không thể tượng tưởng tượng nổi. Nhưng mà, thời gian đầu nàng cũng không hề có được mục đích cuộc đời mình. Không biết bản thân sẽ đi đến đâu, nàng giống như đám bèo trên mặt nước tùy ý đẩy đưa theo dòng chảy. Thế nhưng hiện tại nàng đã biết, cho dù phía trước có nguy hiểm đến thế nào đi nữa... Cho dù không có bảo đảm gì, thế nhưng lại ấm áp vô cùng, chỉ ít hiện tại nàng biết thanh niên đó sẽ không bỏ mặc nàng. Tân Tây Á, Tân Tây Á Một chàng thanh âm gấp gáp đã đem Tân Tây Á từ trong hồi tưởng quá khứ kéo về hiện thực. Khí tức hắc ám nguyên khí dày đặc nhất thời làm cho Tây Tây Á đang thủ thương cảm thấy khó chịu, thấp giọng trả lời. Chủ nhân, làm sao vậy? Ngươi còn khí lực hay không? Còn có một chút, đến phía sau ta đi, ôm chặt lấy, ta muốn tiến lên công kích rồi. Trong thanh âm vô cùng bình tĩnh đến lạnh lùng của lâm khiếu đừng rõ ràng hòa lẫn một loại tình cảm kiên quyết nồng hậu. Nhìn nữ tử trong lòng thanh niên dần dần chuyển ra phía sau lưng, trên mặt tát la ra hơi co lại, tựa hồ đối với loại tràng cảnh như thế này rất chán ghét, thanh trường thương trong tay lại một lần nữa đâm tới. Rốt cuộc cũng có thêm một tay chiến đấy, Lâm Khiếu đường đồng thời huyễn hóa ra hai thanh trường thương, Nắm chắc trong tay cũng vọt tới, Trong nháy mắt khi hai người đối chọi, Khuôn mặt Lâm Khiếu đừng hiện lên nét cười khẽ quỷ dị, Hầu như đồng thời lúc đó tát la ra cảm thấy y phục phía sau bị một thứ gì đó kéo ngược lại, Tốc độ lập tức giảm đi, Đang trong tốc độ cực cao lại bị dừng lại đã làm cho hắn mất đi tiên cơ, Lực chú ý lại bị phân tán, Tát ra đã rơi vào hoàn cảnh rất xấu. Hai đạo kim quang đâm thẳng tới. Tát La ra cả kinh, vội vội vàng vàng dơ thương chống đỡ. Mạo hiểm ngăn cản một kích sấm sét. Thân hình dưới trạng thái mất cân bằng bị đánh bay ra ngoài. Một kích thu được hiệu quả nhất định tự nhiên lâm khiếu đừng không bỏ qua cơ hội tốt. Mạnh mẽ tăng tốc đuổi theo, thanh trường thương trong tay tinh tế hướng về vị trí yếu hại của Tát La ra. sắc mặt tát la da trắng mệt phanh một bóng đen thật lớn đột nhiên xuất hiện đâm thẳng vào lâm khiếu đường đem hắn đẩy bật ra ngoài hắc ám cử long đúng lúc bay tới sự kinh hãi của tát la da sau khi được cứu trợ vẫn chưa mất đi cả người đang ở trong trạng thái hỗn loạn tát la da cẩn thận chiếc đuôi phía sau ngươi hắc ám cử long thô lỗ truyền âm tát la da nhanh chóng hồi phục tinh thần lại Xoay người nhìn, chỉ nhìn thấy một bàn tay màu vàng đang nắm chặt lấy y phục phía sau hắn Vừa rồi, thứ làm cho hắn bị chững lại chính là nó Tát la ra vô cùng xấu hổ và giận dữ Vung trường thương muốn đem kim thủ phá hủy Thế nhưng thân thương lại không hề ba chạm vào thứ gì Kim thủ trong nháy mắt đã biến mất không thấy Lâm khiếu đường thầm than đáng tiếc nhìn áo la ra vẫn còn bình yên vô sự Nếu không phải hắc ám cự long xuất hiện đúng lúc thì gã nam tử nhìn qua xinh đẹp tuyệt trần này sợ là đã vong hồn dưới thương của hắn rồi. Tân Tây Á, ngươi không sao chứ? Lâm Khiếu Đừng thuận miệng vừa hỏi, vừa rồi cùng với hắc ám cự long va chạm. Tuy rằng rất mạnh thế nhưng đối với Lâm Khiếu Đừng không sinh ra được thương tổn thực chất nào. Bất quá đối với Tân Tây Á đang bị thương hiện tại thì không thể biết được rồi. Chủ nhân, nếu không thì trước tiên đem Tân Tây Á buông xuống. Không được nói những lời như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ công kích ngươi chứ. Ngươi nghĩ rằng ta muốn có người sau lưng mà chiến đấu hay sao? Xin lỗi, chủ nhân. Biết là tốt rồi, chờ sự tình lần này giải quyết xong, nhỡ kỹ tu luyện cho tốt. Đừng như ngày hôm nay trở thành gánh nặng cho ta. Dạ, chủ nhân, lâm khiếu đừng cao mày. Tiếng xưng hô chủ nhân này nghe sao lại không được tự nhiên như trước kia. Vừa định nói cái gì đó. Tát la ra cước đạp hắc ám cử long lại một lần nữa vọt tới. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm sáu mươi 266. hắc ám long kỷ sĩ sinh bệnh ôm chặt vào. Lâm khiếu đừng khẽ quát một tiếng. Hai bàn tay nhỏ bé trên vai lập tức nghe lời ôm chặt. Toàn thân nguyên lực của lâm khiếu đường thôi động đến tầng cao nhất. Hai tay đẩy ra. Ba mươi sáu kim thủ hóa thành lưu tinh quyền bay vọt tới hướng về phía Tát La Gia. Thần sắc Tát La Gia ngưng trọng, không dám có một chút sơ ý. Huy vũ trường thương trong tay vững vàng chống lại. Theo tốc độ kim thủ càng lúc càng nhanh, Tát La Gia cảm thấy bản thân có chút không đỡ nổi. mấy kim thủ đã thoát ra khỏi vòng phòng ngự giáng thẳng vào tấm lưng rộng rãi của hắc ám cử long hắc long nổi giận gầm lên một tiếng vang dội trong miệng lầm nhầm niệm chú một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng hình thành lâm khiếu đường chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống phảng phất giống như có một nghìn cân cử thạch đeo bám trên người cảm giác cực kỳ khó chịu áp lực lại không ngừng tăng cao phảng phất giống như tiến vào khu vực có lực hút siêu cường, trọng lượng thân thể tăng cao, hành động dần dần trở nên chậm chạp hơn. Chủ nhân hãy cẩn thận, đây chính là Long Ngữ Ma Pháp 13 cấp, không gian trọng lực tràng. Khí tức của Tân Tây Á không được ổn định cho lắm nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở. Lúc này lực lượng gia trì trên thân thể của nàng sắp vượt qua phạm vi chịu đựng của nàng. Lâm khiếu đừng cắn răng nhìn Tát La ra đang không ngừng tiếp cận. Trong lòng căng thẳng, dồn sức vào thanh trường thương trong tay mạnh mẽ ném ra ngoài. Hai tay mở rộng, sâu trong nguyên thức triệu hoán, một đám mây màu bạc đột nhiên xuất hiện. Tham thị thù, điên cuồng tuôn ra, phóng thẳng vào thân hình to lớn của hắc ám cử long. Bữa tiệc lớn ngon miệng như thế này làm sao có thể bỏ qua? Tát la ra và hắc ám cử long đồng thời kinh hãi, loại côn trùng hung ác này rõ ràng là thượng cổ ma thù. Sao lại có thể xuất hiện nơi này? hắc ám cự long gầm nhẹ, trong mũi miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu đen thật lớn. Oanh một tiếng, đám mây màu bạc khi sắp chạm tới hỏa diễm trong nháy mắt tản rộng ra. Bất quá vẫn có rất nhiều, tham thị thù, không thể tránh khỏi bị đốt thành cho tàn. Tuy nhiên, tham thị thù, căn bản không hề biết cài gì gọi là sợ hãi, đã chết một nhóm phía trước, lại có thêm càng nhiều nhóm điên cuồng lao tới. Sắc mặt của Tát La ra trắng bệch Trường thương màu đen giống như thiểm điện huy vũ điên cuồng Đối mặt với đám ma thú thượng cổ Tát La ra đành phải dùng tới tuyệt chiêu của hắn Liệt chảm thiên quân Chỉ nhìn thấy trường thương màu đen trong tay Tát La ra vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp Một cỗ lực lượng cường đại theo đó tuôn trào mạnh mẽ Sau đó luồng sóng sung kích vượt qua đường kính 50 trượng Giống như xét đánh nhanh chóng lan tràn ra xung quanh sưu một tiếng không gian vạn vẹo uy lực của sóng sung kích cường đại không gì sánh được quét ngang đàn tham thị thù đám mây màu bạc dưới tác động của sóng sung kích cường đại lung lay sắp đổ đám mây màu bạc giống như bị một đao chém xuống chia làm đôi ngàn vạn con tham thị thù chỉ trong một kích này đã phải bỏ mạng tạo ra một cơ mưa máu màu xanh là tả rơi xuống rừng rậm bên dưới lâm khiếu đường kinh ngạc nhìn một màn trên không trung Trong lòng thở dài, quả là kỹ nghệ kinh người. Thế tấn công của sóng xung kích sau khi chia đôi đàn, tham thị thu, không hề giảm xuống, mạnh mẽ đánh thẳng vào một ngọn núi to lớn cách đó không xa, trực tiếp đem ngọn núi đó cắt đứt. Thế nhưng lực lượng xung kích vẫn chưa hết, tốc độ không giảm đánh tới tận ngọn núi thứ hai, ầm ầm tiếng nổ. Sóng sung kích và ngọn núi va chạm với nhau phát ra lực lượng bảo tạc thật lớn Một phần tư ngọn núi sau đòn này trực tiếp bị cắt rời sụp xuống Kỹ nghệ đáng sợ Dưới một kích này của tát ra Hầu như toàn bộ địa hình phía dưới biến đổi Nếu như ngay từ đầu hắn đã dùng đến chiêu này đối với mình Lâm khiếu đường thực sự không dám tưởng tượng kết quả Cho dù không chết thì trước cũng phế đi nửa cái mạng Đây là uy lực chân chính của linh hồn dai hay sao? Lâm khiếu đừng có chút sợ hãi thầm nghĩ Hô xích xích Sau khi sử dụng chiêu này Tát la ra có vẻ cực kỳ uể oải Nửa quỷ trên đầu của hắc ám cự long Hai mắt mơ màng Đoàn mây màu bạc kia đang dần dần tụ lại Đã biết uy lực của chiêu này cực lớn Thế như đối với đoàn ma thú Có thân hình nhỏ bé như Tham thị thù Mà nói chỉ có thể tạo thành thương tổn Cho một phần nhỏ trong số chúng mà thôi Tát la ra ngươi đã không thể chiến đấu nữa rồi cứ tiếp tục như thế này thì ngươi nhất định không thể kham được gánh nặng mà chết đi hắc ám cử long trầm thấp nói một đạo bảo hộ màu đen trong suốt từ thân hình của hắc ám cử long trong nháy mắt hình thành đem đám tham thị thu điên cuồng chặn ở bên ngoài tham thị thu điên cuồng cắn xé vòng bảo hộ bất quá vòng bảo hộ được hắc ám cử long dùng hắc ám nguyên lực cường đại của mình tạo thành có thể tạm thời chống đỡ không thể công hãm Tát la ra ho nhẹ liên tục, ôm chặt ngực, quật cường nhìn thanh niên tóc đen cách đó không xa nói: Nếu như không thể cải biến được hiện trạng của đế quốc, không bằng chế trận. Tát la ra, nếu như ngươi chết vậy thì truyền thống long kỷ sĩ mấy nghìn năm của Long Thạch Đế Quốc rất có thể sụp đổ tại đây. Ngươi sẽ trở thành một hắc ám long kỷ sĩ cuối cùng. Ngươi thực sự lựa chọn như vậy hay sao? Hắc ám cự long không có bao nhiêu tình cảm hỏi ngược lại. Điều làm hắc ám cử long nghi hoặc chính là vì sao Tát La Gia lại suy yếu đến mức độ như thế này, cho dù chiêu trước đó tổn hao cực kỳ lớn, thế nhưng cũng không đến nỗi làm cho Tát La Gia giống như suy yếu đến không còn sức như hiện tại. Tát La Gia trầm mặc. Tát La Gia, chỉ một đặng cổ tháp nho nhỏ làm cho ngươi e ngại thế sao? Hắc ám cử long lần thứ hai hỏi. Tát La Gia khinh miệt cười phí đức, lộ tư. Ngươi đã đánh giá quá cao đẳng cổ tháp rồi, hắn bất quá chỉ là một vai diễn hài kịch biết lợi dụng thời cơ để lên sân khấu mà thôi, ngay từ đầu ta đã không coi hắn là đối thủ, vậy vì sao ngươi lại tuyệt vọng như vậy? Ngươi sợ cái gì chứ? Ta có thể cảm giác được ngươi đã suy yếu rất nhiều, ta sợ hãi ôn dịch, làm vinh quang của long thạch đế quốc, một long kỷ sĩ cực mạnh đối mặt với ôn dịch có thể làm được cái gì? chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn quốc dân chết dần chết mòn trong ôn dịch mà thôi ngay cả như vậy cũng không nên buông tha hy vọng ôn dịch là một hồi tai nạn nhưng trung quy không phải tận thế cuối cùng nó cũng sẽ qua thanh âm của hắc ám cự long trầm thấp rung động truyền ra không gian xung quanh lâm khiếu đừng bị bao phủ trong tầng trọng lực chàng chỉ có thể nhìn một người một rồng nói chuyện với nhau về cái gì đó trong màn bản hộ trong suốt phía xa xa Không hề nghe được thanh âm gì, bất quá áp lực trên người đã không còn trầm trọng như lúc đầu, pháp lực tự hồ như đã giảm một mức lớn, coi như hắc ám cử long cũng không thể duy trì đồng thời hai ma pháp 13 cấp trong thời gian dài. Tát la ra cười khổ nói, phí đức nộ tư, sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy đâu, bệnh tình của ta đã nặng thêm rồi. Cái gì hắc ám cự long kinh hãi ngay cả hắc ám tẩy lệ cũng không thể đem bệnh tình của ngươi chỉ hết hay sao? Ta nghĩ phải bình phục mới đúng chứ? Ta chỉ nhìn bề ngoài bình phục mà thôi, cho dù hôm nay không thể chiến đấu đến chết, không được bao lâu. Sợ là ta sẽ trở thành hắc ám long kỷ sĩ đầu tiên từ trước đến nay chết bởi ôn dịch. Tát la ra khổ sáp cười vì đế quốc mà chết trận, trung quy vẫn tốt hơn nhiều so với chết bệnh. Ta vẫn ẩn nhẫn để cho đặng Cổ Tháp tự tung tự tác cũng là vì không muốn đế quốc tiêu vong. Nếu như ta cùng với đảng Cổ Tháp công nhiên đối kháng thì đế quốc sẽ lập tức sụp đổ, thậm chí sẽ suy sụp đến mức giao động đến lực lượng căn bản của đế quốc, có thể làm cho các thế lực khác thừa cơ mà vào. Cho dù thế nào đi nữa, ít nhất đảng Cổ Tháp cũng sẽ không để đế quốc biến mất, bảo trì được đế quốc không bị các thế lực khác xâm chiếm, đem long thạch đế quốc trở thành lịch sử của minh Tây Đại Lục. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Đôi mắt đẹp của Tát La ra lóe lên tia sáng nhiệt thành kiên quyết nói. Hắc ám Cự long còn muốn nói cái gì đó. Thế như lúc này, vòng bảo hộ xuất hiện một trận run run. Có một chỗ cư nhiên bị tham Thị thù, phá thủng, mấy con tham Thị thù, liều mạng lao vào tấn công. Phí Đức lộ tư chỉ là một Hắc ám Cự long tuổi còn khá trẻ. Một cử long làm tòa kỷ cho nhân loại thông thường đều có nguyên nhân bất đắc dĩ, có một số là vì làm chuyện sai lầm nên đã bị long tộc trừng phạt, cũng có một số chỉ là vì muốn lịch lãm cuộc sống bên ngoài. Nếu là cự long trưởng thành, có tu vi cao thâm tuyệt đối không hạ mình làm một tòa kỷ cho nhân loại, đại đa số long tộc có tu vi cao thâm sẽ lột bỏ thể xác cũ coi như dấu hiệu trưởng thành hoặc tiến hóa, dung nhập vào long tộc cao cấp hơn. Trong cao tầng của hai đại giáo hội, Chỉ ít có hơn phân nửa đều là hắc ám cử long và thần thánh cử long hóa thân thành nhân loại tạo nên. Phí Đức nộ tư nhìn thấy mấy con tham thị thù đang xâm nhập vào vòng trong, hắc ám nguyên lực lại một lần nữa bành trướng, vòng bảo hộ lập tức được vá lại, tiếp tục PHNGB, mấy con tham thị thù trong nháy mắt chế dưới long tức. Lâm Khiếu đừng cảm thấy lực lượng vẫn đè ép lên người mình đột nhiên biến mất, dưới sự thôn phệ điên cuồng của tham thị thù, Hắc ám cử long đành phải dồn hết nguyên lực vào vòng bảo hộ, không gian trọng lượng giam cầm lâm khiếu đừng bắt buộc phải giải trừ. Nếu như lúc này thu hồi, tham thì thu, chạy trốn mà nói, có lẽ là một cơ hội tốt, lâm khiếu đừng âm thầm suy nghĩ, đúng lúc này trên cổ cảm thấy căng thẳng, bị một vòng tay tinh tế cuốn quanh. Tại không gian trọng lực đè ép tân Tây Á hầu như đã bị tiêu hao toàn bộ khí lực. vừa rồi không gian trọng lực đột nhiên biến mất làm cho nàng suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống vô ý thức đưa tay ôm lấy cổ của lâm khiếu đường cố gắng ổn định lại thân mình băng một tiếng nổ màn bảo hộ hắc ám cự long và tát la ra đột nhiên bạo tạc lại thêm một nhóm lớn tham thị thu bị bạo tạc chết khí lưu xung kích tràn ra xung quanh làm cho đàn tham thị thu tách ra một con đường Trong lúc nhất thời, tham thị thù, tản mắc loạn bất kham, nhìn đám tham thị thù, tử thương gần một nửa, trong lòng lâm khiếu đừng thương tiếc không thôi, đám thượng cổ ma thú chưa tiến hóa hoàn toàn này rốt cục vẫn còn rất yếu đuối, trong nguyên thức nhẹ nhàng kêu gọi, đám mây màu bạc trong nháy mắt quay trở về, chỉ chốc lát đã biến mất không thấy, tát la ra và lâm khiếu đừng huyền phù trong hư không lặng lặng đối mặt rằng có... Cả hai đều đang chờ đợi thời cơ xuất thủ tốt nhất. Qua một hồi chiến đấu vừa rồi, hai người đã có chút lý giải về nhau, không muốn tu ít tiện xuất thủ như trước. Mỗi một lần phóng, tham thị thu ra đều thu được hiệu quả nhất định. Thế nhưng lần này thực sự là tổn thất trầm trọng. Lâm khiếu đừng không hề nghĩ đến đối phương lại có lực sát thương lớn đến như vậy. Nếu như đã thu hồi, tham thị thù, tự nhiên không phóng ra lần nữa, nếu như đem toàn bộ thượng cổ ma thú này tiêu hao hết mà nói, vậy thì quá phí phạm thiên vật rồi. Tát la ra lại phải một lần nữa đánh giá thật kỹ bị đại sư dai trước mắt, thực lực của đối phương đã vượt quá xa biểu hiện tu vi bên ngoài, người này tuyệt đối không kém hơn một cao thủ linh hồn dai thông thường. Bầu trời u tối bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng. Sau đó tiếng sấm như thiểm điện vang lên, mưa to tầm tã như chút nước xuống. Thời tiết biến đổi trở thành khúc dạo đầu của trận giao kích lần thứ hai của hai người. Lâm khiếu đừng cảm giác được đối phương đã mệt mỏi. So với chạy trốn không bằng dốc toàn lực chiến đấu, cơ hội còn lớn hơn một chút. Trong tay nắm chắc hai thanh trường thương màu vàng. Ba mươi sáu kim thủ xoay quanh thân thể, mạnh mẽ lao vụt về phía đối phương. Con người của Tát La ra Co rút. mạnh mẽ đạp vào hắc ám cử long dưới thân vứt bỏ tòa kỵ một người nghênh chiến hắc ám cử long tuổi còn trẻ lần bảo tạc vừa rồi đã làm cho nó tiêu hoa quá nhiều nguyên lực lại thêm trước đó phóng ra hai ma pháp cao cấp phải duy trì trong thời gian dài như vậy hắc ám cử long có vẻ như cực kỳ mệt mỏi năng lực thôn phệ mọi thứ của tham thị thù. ngay cả hắc ám cử long cũng có chút ăn không tiêu Những con ma thú thượng cổ nhỏ bé này ngay cả nguyên lực cũng có thể thôn phệ bằng hết. Đương đương đương đương. Trong hư không không ngừng truyền ra những tiếng va chạm kịch liệt. Tát la ra lần thứ hai bị hơn 10 kim thủ đồng thời đánh chúng. Thế nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Chỉ là chăm chú tập trung vào thanh trường thương trong tay đối thủ. Chỉ hy vọng tìm được một kẽ hở trong sát na đem đối phương một kích lấy mạng. Lâm khiếu đường càng đánh càng cảm thấy không thích hợp. Sức chiến đấu của đối phương đang giảm xuống nhanh chóng, với thực lực của một cao thủ linh hồn dai tuyệt đối không thể như vậy, kỳ quái vô cùng. Lâm khiếu đừng vẫn chưa hạ thủ lưu tình, nở ngô đơ cờ di lại càng gia tăng thê công kích. Phốc, trong miệng của Tát la ra mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn không thèm để ý, không hề né tránh, không hề có ý tứ lùi bước, lỗ rõ bộ giảng cho dù chết trận cũng không nề hà. Lực công kích của lâm khiếu đường tuy rằng vẫn còn đang tiếp tục tăng lên không ngừng Thế nhưng trong lòng đối với vị long kỷ sĩ dũng mãnh này đã nảy ra sự kính nể Trong đôi mắt màu vàng của phí đức nổ tư tản ra nét đau thương nhàn nhà Lúc này căn bản tát la ra đang muốn chết Nếu như hắn không mắc bệnh mà nói Gã đại sư dai trước mắt này sao có thể là đối thủ của hắn Đám thượng cổ ma thú kia sao có thể vây khốn được bọn họ mí mắt của phí đức nổ tư nhất thời buông xuống sau tiếng gầm trầm thấp đã đưa ra một quyết định trọng đại đối thủ tôn kính ta hắc ám cự long phí đức nổ tư thỉnh cầu ngài không nê giết tát la gia ta nguyện ý dâng lên 100 năm sinh mệnh vì ngài mà cống hiến sức lực cho dù trong 100 năm ấy phải hiến dâng cả sinh mệnh của ta ta cũng tuyệt không chối từ tát la gia một hắc ám long kỷ sĩ cuối cùng không thể chết đi như vậy Lâm khiếu đừng đang chiến đấu kịch liệt đột nhiên nhận được truyền âm trầm thấp thẳng thắn cực kỳ khẩn thiết, thanh âm rõ ràng mang theo nét bi thương nồng đậm. Hừ, nếu như ngay từ đầu các người đem ta đánh bại bắt được mà nói, thậm chí còn có thể trực tiếp giết chết, các người có thể bỏ qua hay không? Lâm khiếu đừng tức giận truyền âm ngược lại chất vấn. Tu luyện giả cường đại, chúng ta chỉ là vì đế quốc mà hiệu lực, cũng không muốn cùng các hạ đi đến tình cảnh sống chết. ân oán giữa các hạ và đặng cổ tháp chúng ta hoàn toàn không quan tâm. chúng ta đuổi bắt các hạ chỉ là vì nghe đồn các hạ đã trộm đi bảo vật của đế quốc. mục đích của chúng ta chỉ là vì muốn lấy lại những thứ thuộc về quốc gia mà thôi. lâm khiếu đừng nhướng mày trộm bảo vật của các ngươi. chê cười. nếu như chỉ vì một chút điểm ma sát với quốc sư của các ngươi mà bảo ta trộm cắp, ta không còn gì để nói. chúng ta đã tin lời đồn hiểu lầm các hạ. DLT hướng ngài xin lỗi, Tát La giá hiện tại là hy vọng cuối cùng của đế quốc, thỉnh ngài không nên giết chết hắn. Phí Đức, nổ tư nguyện ý trở thành nô bộc của ngài. Hắc Ám Cự Long xa xa dĩ nhiên làm một động tác cúi đầu xưng thần, loại động tác này đối với long tộc mà nói chính là sự sỉ nhục lớn nhất, một Hắc Ám Cự Long cao ngạo dù chết cũng không làm như vậy. Lâm Khiếu đừng hơi hơi kinh ngạc. tân tây á lại càng ngạc nhiên rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà hắc ám cử long lại vứt bỏ tôn nghiêm của mình hy vọng một cách đau khổ như vậy đây đối với nguyên nhân ngược lại lâm khiếu đừng không hề có chút hứng thú nào bất quá thỉnh cầu đối với của hắc ám cử long nên coi trọng nếu như xé rách ra mặt mà nói rất có thể hắc ám cử long sẽ thẹn quá hóa giận phải biết rằng long tộc là một chủng tộc có ý thức tộc đàn rất mạnh Thù hận của cá thể có khả năng được toàn tộc hỗ trợ, cùng với toàn bộ hắc ám long tộc là địch so với muốn chết cũng không khác gì nhiều cho lắm. Lại thêm lâm khiếu đừng có chút kính ý với đối thủ, trầm tư một hồi, thẳng thắn nói, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Tu luyện giả cường đại, thỉnh cho phép phí đức, nổ tư hướng đến ngài lòng biết ơn chân thành nhất, phí đức. Nổ tư xin lấy danh dự của hắc Ám Long thần gia Thể nhất định sẽ tuân thủ ước hẹn Xa xa phí đức Nổ tư lại làm ra một động tác cực kỳ khiêm tốn Cái đầu cao ngạo thật sâu cúi thấp xuống phía dưới Thương thế của Tát La ra trong chiến đấu đã tăng thêm rất nhiều Cho dù thế tấn công của Lâm Khiếu Đừng đã giảm đi Thế nhưng hắn vẫn như cũ không chịu nổi Định liều mạng chống chọi đến cùng Lâm Khiếu Đừng lại không thể đột ngột dừng tay lại Làm như vậy rất có thể làm cho bản thân phải thủ thương Lâm khiếu đừng không nghĩ ra cách nào xử lý cho tốt Trực tiếp thôi động 36 kim thủ đem đầu sư tử bị thương tát la ra nhanh chóng khống chế chặt chẽ Kim thủ hầu như đã tiến vào tất cả các đầu khớp xương chân tay của hắn So với dây thừng buộc nhiều vòng còn muốn chắc cắn hơn rất nhiều ngươi giết ta đi Khuôn mặt của tát la ra không hề có biểu cảm Ta rất nguyện ý làm như vậy Nhưng ta đã đáp ứng với bằng hữu của ngươi không giết ngươi. Xin thứ cho ta không thể thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Lâm khiếu đừng dừng lại trước mặt Tát La Gia thản nhiên nói. Thần sắc của Tát La Gia cả kinh, mạnh mẽ quay đầu nhìn hắc ám cử long, trong mắt tràn ngập nét không thể tưởng tượng nổi. Phí đức, nổ tư, thân là hắc ám cử long trí cao. Ngươi lại dám vứt bỏ đi tôn nghiêm hy vọng cầu xin sự thương hại của địch nhân. Ngươi đã làm ta quá thất vọng rồi. Ban đầu chọn ngươi là tòa kỵ là sai lầm lớn nhất của ta. Ta vì ngươi mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lâm khiếu đừng có chút không thể lý giải được tư duy của Tát La Gia. Loại người ngoan cố như thế này thực sự làm cho người khác có chút buồn bực. Không nhịn được nói. Long tộc bằng hữu của ngươi vì ngươi mà vứt bỏ đi tôn nghiêm. So với sinh mệnh của ngươi thì tôn nghiêm của hắn càng thêm trọng yếu hơn Ngươi đã không cảm kích thì thôi Thế nào lại nói xấu tâm lý của bằng hữu như vậy chứ Tát la ra lạnh lùng nói Ngươi không cần phải giải bộ Phí đức nộ tư nhất định là đã hứa hẹn gì đó với ngươi Bằng không ngươi sao có thể bỏ qua được địch nhân muốn giết chết mình cơ chứ Lâm khiếu đừng chỉ nhàn nhạt cười Ta chỉ thương cảm cho ngươi mà thôi Ngươi Đôi mắt đẹp màu xanh nhạt của tát la ra tròn trừng trừng, không tự chủ được run rẩy những lời này đã đâm sâu vào tâm linh yếu đuối của hắn. Lúc này hắc ám cử long đã chậm rãi bay tới, ánh mắt nhìn về phía lâm khiếu đường đã không còn chút căm thù nào, nhưng lại có thêm một tia hiếu kỳ. Tu luyện giả cường đại, trên người của ngươi tại sao lại có hắc ám chi nguyên sơ sinh, lẽ nào ngươi là hậu duệ của hắc ám long tộc hay sao? Lâm Khiếu Đường lắc đầu nói, ta thuần túy là nhân tộc. Hắc ám Cự long quái dị nhìn Lâm Khiếu Đường, nhưng không tiếp tục truy vấn. Thế nhưng đối với câu trả lời của Lâm Khiếu Đường, Hắc ám Cự long hiển nhiên không phải quá tin tưởng. Phúc, Tát La Gia không hề báo hiệu lại phun ra một ngụm máu thật lớn. Sau đó một trận ho khan tê tâm liệt phế không thể dừng lại được, hầu như đã đem toàn bộ phổi của hắn nhổ ra ngoài. Biểu tình thống khổ dị thường Lâm khiếu đừng xuất phát từ bản năng chức nghiệp Đưa tay dò xét mạch đập của tát la ra Nhất thời trên mặt cả kinh Người này không chỉ có thương thế từ trước Hơn nữa lại còn bị nhiễm bệnh độc ôn dịch biến dị Trong trạng thái cơ thể tệ hại như vậy Mà có thể chống đỡ được quá trình chém giết với bản thân lâu như vậy Nếu như người này có thân thể hoàn toàn khỏe mạnh mà nói Bản thân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đừng chạm vào ta, khái khái. Tát la ra kinh sợ nói. Lâm khiếu đừng nhún nhún vai, rút tay lại. Đúng lúc này trên cổ thấy buông lỏng, tân Tây Á không có dấu hiệu từ phía sau. Lâm khiếu đừng đột nhiên rơi xuống. Lâm khiếu đừng cả kinh, đang muốn quay người lại đuổi theo. Đã nhìn thấy một cánh tay hắc ám cử long nhẹ nhàng tiếp lấy tân Tây Á đang rơi xuống. Trong lòng lâm khiếu đường thời vào một hơi, biểu tình của tân Tây Á cực kỳ thống khổ, thân thể mềm mại co quắp lạnh run, toàn bộ mồ hôi chảy ra như tắm. Tu luyện giả cường đại, bằng hữu của ngươi đã chúng phải hắc ám nguyên tốc rất sâu, là bị sinh vật ma giới cường đại gây nên thương tức phải không? Lâm khiếu đừng nao nao, chỉ cảm thấy sâu trong nguyên thức của mình không hiểu vì sao truyền đến từng đợt hàn ý. Đúng là do Tân Tây Á truyền đến. Lâm Khiếu đừng vừa định kiểm tra thân thể cho Tân Tây Á. Đột nhiên thân thể của nàng mạnh mẽ rung động. Bộc phát ra những tiếng la hét thống khổ tê liệt. Thân thể dần dần chuyển thành màu đen. Phải thông qua hắc ám tẩy lễ mới có thể đem hắc ám nguyên độc trong cơ thể của nàng đẩy ra ngoài. Bằng không không bao lâu thân thể của nàng sẽ bị ma hóa. Linh hồn cũng bị hắc ám nguyên độc hoàn toàn ăn mòn. Trở thành một nhân ma tử thi nửa người nửa ma. Lâm khiếu đừng lặng yên không lên tiếng. Muốn dùng nội linh của mình dẫn. Độ vào cơ thể tân Tây Á hút hết hắc ám độc nguyên. Thế nhưng hắn lại bị một cỗ hắc ám nguyên khí cực kỳ cường đại ngăn cản. Nội linh của Ê hắn thế nào cũng không thể tiến vào được. Chuyện được phát tại trang web. Audio chương hai trăm sáu bảy cứu giúp lẫn nhau nguyên linh của tân tây á cực kỳ không ổn định thân thể càng dần càng đen biết rằng nếu như cho lâm khiếu đường đủ thời gian nghiên cứu hẳn là hắn có thể tìm được phương pháp giải quyết thế nhưng tình trạng của tân tây á đã cực kỳ khẩn cấp làn da đang biến hóa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trong mắt lâm khiếu đường hiện rõ một tia lo lắng Đang muốn dùng lực lượng cường đại hơn nữa dẫn độ nội linh, thanh âm của hắc ám cự long lại lần thứ hai truyền vào nguyên thức của hắn. Tu luyện giả cường đại, để hoài báo, phí đức, nộ tư sẽ dùng hắc ám tẩy lễ để giải cứu bằng hữu của ngươi. Tát la ra cả kinh nói, phí đức, nộ tư, ngươi điên rồi sao? Lần dùng hắc ám tẩy lễ trước đó còn không đến 3 tháng, dưới tình huống nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục như hiện tại. ngươi lại sử dụng nó mà nói ngươi nhất định sẽ chết đó pdlt nhìn thoáng qua tát La ra không hề hối hận nói phí đức nổ tư có thể vứt bỏ đi tôn nghiêm nhưng tuyệt đối không thể vứt bỏ hứa hẹn tát La ra ngươi nhất định phải hào hào sống cho tốt coi như là để hắc ám kỵ sĩ còn tồn tại lại thêm hy vọng của ngươi nữa pdlt nói xong đôi cánh to lớn mạnh mẽ vỗ từ trên cao lao xuống dưới đất Lâm khiếu đừng cũng bay theo sau, tát la ra không còn sự lựa chọn nào khác. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của ba mươi sáu kim thủ đồng thời hạ xuống sơn lâm tân Tây Á lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hắc ám Cự long sừng sững đứng một bên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ngôn ngữ cực kỳ khó đọc. Lâm khiếu đừng một chút cũng không nghe hiểu. Tu luyện giả cường đại, ta cần có một đoạn thời gian để hoàn thành Hắc ám tẩy lệ. trong thời gian này nhờ ngươi bảo hộ sự an toàn cho tát la ra phí đức nổ tư cảm giác được phía xa xa có một cỗ khí tức nguyên khí cực kỳ cường đại đang đến gần không biết là có người phát hiện ra chúng ta hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hắc ám cử long bỗng nhiên ngừng đọc chú ngữ nói lâm khiếu đừng liếc mắt nhìn bầu trời ngươi cứ yên tâm nhất định ta sẽ không để cho bất kỳ ai quấy nhiễu đến ngươi Hắc Long nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong đôi mắt nhất thời bắn ra một đảo kim quang thẳng tắp lao vào thân thể tân Tây Á đang nằm trên mặt đất, đem nàng bao phủ hoàn toàn trong màn quang mang. Xa xa xác thực có một cỗ khí tức nguyên lực cường đại đang di chuyển tới gần, trong trạng thái lo lắng, Lâm Khiếu Đừng đã lấy ma pháp trận lúc trước A Mạn đạt lưu lại cho hắn, kích hoạt ma pháp trận đem phương viên mấy nghìn trưởng xung quanh che giấu, thả ta ra. Tát la ra đột nhiên quát to một tiếng, lâm khiếu đừng liếc mắt nhìn tát la ra người đầy vết thương, bĩu môi vung tay lên, ba mươi kim thủ trong nháy mắt biến vào hư không, tát la ra oán hận co rủi tay chân, trong miệng không biết đang nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó, đột nhiên tát la ra lao tới lâm khiếu đừng cách đó không đến hai trượng, trong tay không biết từ khi nào đã nhiều hơn một thanh thủy thủ, thấy người này ngoan cố không thay đổi như vậy. Lâm khiếu đừng có chút giận dữ, ánh mắt trượt lóe lên, mạnh mẽ nghiêng người tránh né, một quyền đánh thẳng vào cái bùng mềm mại của tát la ra.